Hồng Hoang Tiệt Sáo Tiên Tôn, không ăn cỏ thanh lương. Chương 264: Kiếm chỉ Lộc Đạo. các bạn đang nghe truyện tại truyện aod.xyz in nhạc không có trước tiên chữa thương, mà là khỏe mạnh hồi tưởng một thoáng trận chiến này, tỉnh lại tự thân. Một lúc lâu, Đinh Nhạc đem thương thế trên người xử lý một lần. Bắt đầu tinh tế về ngộ vừa nãy trận chiến đó, Đây là đinh nhạc đến hốn nguyên cảnh lần thứ nhất cùng người sao thủ. Hơn nữa còn là vô cực lão tổ mực này viễn cổ cường giả. Tiên thiên ma thần. Trận chiến này, tuy rằng bị thương rất nặng. Đinh nhạc nhưng đoạt được rất nhiều. trở tay một nắm. Trong tay xuất hiện một cái chùm sáng. Thần quang bốc lên. Nội bộ hào quang đảo đảo hút về hết sức sực rỡ màu sắc. Tiên Thiên Thần Ma Bản Thể. Vô Lão Tổ chính là một đoàn tiên thiên thần quang biến thành. Đinh Nhạc trong mắt sắc mặt vui mừng chợt lóe lên. Hai mắt vắt hai tiếng bốc lên hai đạo ánh thần quang. Nhìn này đoàn thần quang. Sần sần. Đinh Nhạc mê muội trong đó. Cái kia thần quang nội bộ tầng chứa dường như thiên chi ngân giống như đạo ngân. Đều là vô cực lão tổ đảo quả thể hiện Luyện hóa Đinh nhạc hai mắt sực sỡ Trong tay tiên Quang rừng sực nhiễm chìm thần quang chậm rãi luyện hóa Mà ở đinh nhạc bế quan thời điểm Tam giới bên trong nhấc lên gió tanh mưa máu Điên đảo lão tổ cường hãn suốt thí Vừa ra tay chính là điên đảo càn khôn Phiên thủ vi vân phúc thủ vi vũ Kinh thiên động địa Tam giới bên trong rất nhiều vừa đứng lên những kia thiết lực nhỏ đều là bị điên đảo lão tổ trở tay trấn áp Bất quá một ngày liền chỉnh hợp lại cùng nhau Xưng bá một phương Càng là ở Đông Thắng Thần Châu cùng Nam Chiêm Bộ Châu trong lúc đó địa vự kiến một tòa thần vân cung Dưới chứng bị thu phục Đại La Kim Tiên không xuống 10 người Nhất thời liền nhảy lên một cái Trở thành tam giới bên trong thanh minh hiển hách thế lực lớn Để rất nhiều không có đường ra tán tu đều nhờ vả mà đi Mà đồng thời Huyết hải tu la bộ tộc xuất thế Sân chiếm nam chiên bộ châu Huyết hải đầy trời Để tam giới khiếp sợ Không cần minh hà lão tổ thúc đẩy Tu la bộ tộc dọc theo đường đi lộ hết ra sự sắc bén Máu nhuộm thiên địa Không người có thể ngăn Yêu tộc Bắc Hải Yêu tộc cũng là trực tiếp xuất thế Có Yêu tộc Đại La Cường giả ra tay quét ngang Bắc Câu Lô Châu liền ngày xưa đại địa bá chủ vu tộc Đều là bị đuổi giết mấy trăm ngàn sẵm Một đường mưa máu phiêu bản Vốn là suy nhược đến cực điểm vô tộc Càng là chó cắn áo sách Có đại vu ngựa mặt lên trời gào thét Không cam lòng như vậy hắn khơi phản kích nhưng cũng bị vô tình miễn cưỡng chém xếp. Từ khi Vu mất địa phủ căn cơ sau khi liền ẩn kích ở Bắc Câu nô châu núi hoang đầm lớn bên trong. Nhưng không nghĩ tới sát kiếp hạ xuống, Vu cũng là thiên hàng tai bay vạ gió. Vu cũng có hôm nay. Có cường giả yêu nhìn dường như chó mất chủ, Vu cười gằn chào phúng. Hai tộc có mối oán thù. Đánh nhau ngàn tỷ năm Bây giờ một phương thanh thế ngày càng hưng Thịnh Một phương vô cùng chật vật Ăn bữa nay lo bữa mai Tự nhiên là nhược nhục cường thực Không trách ai Ngày hôm đó chính trực tam giới hỗn loạn thời gian Thiên giới lăng tiêu bảo điện bên trong ngọc hoàng đại đế Nhưng là cũng vội vã không nhìn nổi ra tay rồi Đông Hoa đế quân lính dụ lệnh vào địa phủ Trực tiếp muốn thay đổi thập điện Diêm vương các loại một đám âm thần Phong thần còn chưa quá, sát kiếp bất quá mới vừa lên Dĩ nhiên cũng dám như vậy trắng trờn không kiêng rè càn rỡ Ở nhân tộc Hoàng Đô Đinh Nhạc sát niệm phân thân nghe được tin tức Không khỏi lạnh giọng nói rằng Bây giờ Đinh Nhạc cùng Ngọc Hoàng Đại đế Hảo Thiên Có thể nói đắt là mỗi người đi một ngã, thiên đình khí vẫn chia ra làm hay. Ngọc Hoàng Đại Đế nhọc nhằn khổ sở chủ tính dĩ nhiên cho đinh nhạt làm cả y. Đổi ai ai cũng không muốn. Mà bây giờ, Linh Bảo Đại Pháp sư thân là Trung ương Dược Đế. Vì là Ngũ Phương Dược Đế đứng đầu, Thống Nữ Bát Phương Dược Vương là địa phủ bên trong một thiết lực lớn. Nhưng địa phủ bên trong thế lực lớn nhất vẫn là tiệt giáo một đám Thập bát tầng địa ngục, lục đảo luôn hồi Ngàn vạn âm quân hết thầy thuộc về đinh nhạc sứ chướng Mà những thập điện xiêm vương đó một đám ơn thần nhưng là chỉ có thể đánh đứng ngoài cổ vũ Chức năng có chút ít còn hơn không Nhưng giờ khắc này, Ngọc Hoàng Đại Đế hiển nhiên không muốn nhìn thấy địa phủ này một Ba giới trọng địa còn nắm tải siêng giáo cùng tiệt giáo trong tay Phải biết chính là sát kiếp quét ngang tam giới Chỉ cần địa phủ mọi người không xuất thế Sát kiếp cũng quét không tới địa phủ đi Ngọc Hoàng Đại Đế không kịp đợi Vì lẽ đó ra tay rồi Thập điện Diêm vương các loại âm thần đảo hạnh thư thước Pháp lực bạc nhược Không đủ để cùng siêng giáo tiếp sao chống lại. Vậy thì hay đổi người tiến lên. Mây Sơ Ngọc Hoàng Đại Đế cũng là càng ngày càng binh mã cường tráng. Tam giới có thật nhiều tu sĩ đều là chủ nộm lên trời nương nhờ vào cùng hắn. Cầu được che chở, để hắn sức lực tăng mạnh. Đông Hoa Đế Quân là Ngọc Hoàng Đại Đế đáng tin. Vẫn luôn là suy Ngọc Hoàng Đại Đế là thủ. Lần này hạ giới vào địa phủ Cũng là muốn cùng Ngọc Hoàng Đại Đế quan hệ lại gần một ít. Bây giờ Ngọc Hoàng Đại Đế ai có thể đoán được hắn có thể hay không hoài cựu tình. Vì lẽ đó đến Cần Mau một chút mới được. Tiên Tôn, làm sao bây giờ? Nói chuyện chính là một vị địa phủ tiên đình tiên quan. Tiên thiên tiên thể. Nghe thấy được tin tức liền lập tức tìm tới đinh nhạc vị này phân thân. Đinh nhạc cao mày Ngọc Hoàng Đại Đế giữ lấy đại thế Không thể trực tiếp mạnh mẽ chống đỡ Để Đinh Nhạc nhức đầu không thôi Cuối cùng nói Cẩn thủ thập bát tầng địa ngục cùng lục đảo luân hồi Nắm giữ thật âm quân Hắn muốn thay đổi người liền để hắn đổi Nhưng nếu như muốn đoạt quyền Vọng đồng giả trực tiếp chén giết Nói xong lời cuối cùng Đinh Nhạc âm thanh lạnh lẽo Địa phủ trọng địa, đặc biệt lục đảo Luân Hồi Chính là cùng Ngọc Hoàng Đại Đế trở mặt Đinh Nhạc cũng sẽ không lui bước Sát kiếp bên trong Địa phủ tầm quan trọng càng thêm đột xuất Đinh Nhạc vẫn là có chút không yên lòng Sau đó lại truyền tin bồng lai tiên đảo La Tuyên Không đến bao lâu Kim Cô Tiên xuống núi Mang theo hơn trăm vị tiệt giáo đệ tử vào địa phủ Đóng quân lục đảo luông hồi Điều này làm cho đến địa phủ vừa đem thập điện Diêm vương đánh đuổi thay đổi Mời vị thái ấp kim tiên hậu kỳ tu sĩ thượng vị đông hoa đế quân nhức đầu không thôi Hắn cũng không có muốn trực tiếp cùng tiệt giáo đối đầu Ngọc Hoàng Đại Đế tuy rằng bây giờ là đường làm quan rộng mở móng ngựa nhanh Khí vận thình long Nhưng thông thiên giáo chủ thấy thế nào cũng không giống dễ ướp hiếp Đế quân mời trở về đi Kim cô tiên tỏa chấn lục đảo luôn hồi Ngồi xếp bằng tư không Sắc mặt bình thản Nhìn đến đây đông hoa đế quân mở miệng nói Này đông hoa đế quân tuy rằng từng là tử tiêu cung bên trong khách Đạo hạnh cao thâm Nhưng ở một các vị đại thần thông giả bên trong cũng không phải hết sức đột xuất Bằng không cũng không đến nỗi vẫn luôn là Duy Ngọc Hoàng Đại Đế dẫn đầu Mà Kim Cô Tiên, Tiệt Giáo Cao Đồ, Đạo Hạnh khả năng không kịp Đông Hoa Đế Quân Nhưng cũng xê xích nhiều không được chạy đi đâu Nhưng Đông Hoa Đế Quân làm sao có thể đồng ý bằng bạc thối lui Ngọc hoàng đại đế nhưng là chú trọng nhắc tới lục đảo luôn hồi Trọng yếu nhất Không được sai lầm Vậy thì phải tội rồi Đông hoa đế quân tuy rằng kiên kỳ thông thiên giáo chủ hoạt là đinh nhạc Nhưng đối với danh tiếng không hiện ra kim cô tiên nhưng là không thêm nào coi trọng Thấy đối phương lời lẽ vô tình giống như Đông hoa đế quân nhất thời nổi giận Nhàn nhạc nói một câu Một cách linh quan từ từ bảo kiếm liền vung đi ra ngoài Trước tiên thử xem cũng tốt Đông hoa đế quân thầm nghĩ trong lòng Đế quân cũng quá nóng ruột rồi Nhưng không chở kim cô tiên ra tay Xa xa một bóng người bắn như điện mà đến Lời nói chưa lạ Một vệt sáng đã bắn nhanh ra như điện Phịch một tiếng Cùng cái kia bảo kiếm tương đụng vào nhau Chẳng lại rồi Đông Hoa đế quân Xuyên giáo Linh Bảo Đông Hoa đế quân vừa nhìn Nhưng là xuyên giáo cao độ Linh Bảo Đại Pháp Sư Một thân ruột đế đế phục Uy nghiêm trang trọng Cùng dĩ vãng khí chất rất khác nhau Thay đổi không ít Hơn nữa địa phủ khí vận sở chung nơi Linh Bảo Đại Pháp Sư Hiển nhiên cũng là được ít lời không nhỏ Bây giờ đảo hạnh tăng lên hết sức cao. Bất quá siêu giáo cùng tiện giáo không phải không hợp nhau sao? Làm sao Linh Bảo Đại Pháp Sư lại đây giúp đỡ tiện giáo người? Đồng Hoa Đế Quân đầu đầy nghi hoặc